Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỗng nhiên thằng dần cúi xuống Bụng dây chiếu nơi mặt của nhàn ra Khiến thằng ti thầm mặt Mày làm gì bây giờ anh? Thằng dần không nói gì Anh nhìn khuôn mặt xanh ngắt mắt trợn trắng của nhàn Anh khẽ đưa tay buốt đôi mặt của nhãn lại Vì lòng thương cảm trắng không hề Không ngờ người đẹp như vậy mà lại chết trẻ Thằng dân cười dâm đáng. Này, thằng tí cất ngạc. Xong rồi thì sao không thả xác nó xuống đi mà còn đứng đó khen với chế. Từ từ để tao vui vẻ với cái xác này đã. Lúc nó còn xong tao đã thèm nó lâu rồi mà không có dịp. Bây giờ thì phải làm điều đáng chứ. À, thằng tí giật này mình biết con nói quái đàn của dân. Mày, mày bệnh hoạn quá dân ơ. Ừ, thằng dân sùa tay. Mày không thấy thì lại đằng kia chờ tao 10 phút đi Xong rồi thì tao kêu Biết sẽ không khuyên được một tên biến thái bệnh hoạn như thằng dân Nên thẳng tí lùi thổi rời khỏi nơi đó Vừa đi ăn vừa gặp nghỉ Hờ, đúng là chỗ nào từ nay Người này nhẫn tâm kẻ thì bệnh hoạn toàn là lũ ác độc Mình còn ở đây làm gì nữa đi về cho xong Sau khi thằng Phi đi khỏi, thằng Sân bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy thú tính của mình. Anh đưa lưỡi liếm dài lên khuôn mặt trắng giã của nhà và luồn tay vào áo của cô mò mẫm. Anh bắt đầu xe sửa tháo từng cục áo của cô. Vỗng nhiên, ấm ấm. Một tia xét trẻ ngang bầu trời tối đánh thẳng vào thân cây gần đó làm cho cảnh cây mất đi một nửa và cháy xe một ạng lớn. Chuyện gì vậy? Thằng Dân hốt hoảng nhìn lên trời Tại sao hôm nay lại có xét vệ nhỉ Sau vài giây thấy không có chuyện xảy ra Hắn lại tiếp tục công việc Thì bỗng nhiên hắn giật nảy mình thét lên Trời ơi nó Hắn nhớ giật rõ là mình đã buốt mắt nhãn nhắm lại rồi Vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại trợn trắng nhìn thẳng vào Mặt cắt không còn hột màu Hắn bật dậy Rồi ra xà khỏi cái sàn Có chuyện gì vậy Dân Thằng tí từ xa chạy lại hỏi. To đi từ xa thấy có xét đánh nên quay lại xem. Sau khi nhìn kỹ lại thấy nhãn vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền. Anh mới bình tĩnh thở hồn hề. Không, không có gì hết. Nhìn sang mặt của thằng dần. Thằng tí nửa tin nửa ngờ. Nghĩ thằng dần đã thấy cái gì đó. Nhưng nó đã giàu. Thì thôi thằng tí cũng chẳng muốn hỏi thêm. Thôi làm nhanh nhanh. Đi rồi còn về. Tao buồn ngủ lắm rồi Thằng tí vui thương Sau chuyện vừa rồi thằng dần cũng chẳng còn hứng thú gì Nên đồng ý với thằng tí Bọn chúng buộc lại dây chiều Cả hai cùng đẩy tảng đá xuống hồ Thi thể nhạc từ từ Chìm xuống đáy hồ Cho đến khi mặt nước vắng lặng Cảm thấy mọi chuyện đã xong Nên hai anh đứa vội vã quay về Cho đến khi khuất bóng Sau khi hai người rời khỏi Chừng vài phút Mặt nước ngay chỗ thi thẻ nhàn vừa chìm xuống bỗng sôi lên ủng ủng lạ thường. Cùng thời điểm này, tại một nơi xa. Dũng ơi, cứu em với. Tiếng nói nhiều an than văng vàng từ nơi xa vọng khiến Dũng bừng tỉnh, anh thở hồn hèn. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình cảm thấy trong lòng nôn nao quá? ông biết ở nhà có chuyện gì không? Nhàn không biết bây giờ ra sao? Đang mãi mê suy nghĩ. Bông dụng nghe tiếng gõ cửa, cốc cốc. Anh Dũng ơi, em vào được không? Lan hả? Cửa không quá, vào đi em. Một cô gái cao giáo xinh đẹp bước vào, đó là Lan. Cô bạn cùng lứa với Dũng ở tỉnh Thành. Cô có mai tóc dài, uốn xoăn bồng bảnh ngang lưng và cái đẹp của người con gái thành thị quý phái sang trọng. cha em bảo em lên mời anh xuống ăn cơm. Lan cười dịu dàng Ôi mới đây mà đã tới giờ cơm rồi sao Dũng bữa ngỡ Anh lo học bài nên quên mất Em thấy anh lúc nào cũng am học cả Độc co Dũng cười chừng Anh chỉ không muốn cha mẹ thất vọng với anh thôi Thật ra thì cũng cảm ơn cha em Vì đã cho anh ở trọ học ở đây Nếu không thì anh phải vào ký túc xá mà trọ rồi Ở đây hôn ảo quá khó mà học cho nổi Có gì đâu chứ anh ngày xưa là bạn của cháu em mà bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì có sao đâu thôi anh rửa mặt rửa tay đi rồi xuống ăn cơm em xuống trước đây nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net